Là Phật tử thi công thi của thi Pháp môn thi cả mạng canh Vì đời mà thi vô ngăn cho người mà chẳng tưởng rằng mình chó Là Phật tử tu do hối ngộ Không phải tu để có tiến tu Cho nên đời khó nổi ru mặt Dù đời rất muốn thu hút vào Là Phật tử gặp câu Phật Pháp Như kẻ chìm thuyền gặp được phao Mừng không còn biết ngần nào Trong lòng nhất quyết nhắm vào không buông Là Phật tử luôn luôn tình niềm Lòng sạch lòng cho kiến bồn tâm A di Đà Phật nếm thầm trong khi đi đứng ngồi nằm nếm luôn. Là Phật tử không buồn số phận vì tin nhân quả chẳng hề sai. Sựa trồng nên có trái nay Nếu không thiếu nợ chẳng ai đến đòi Là Phật tử vàng thôi chẳng mênh Chỉ mênh tu cho đến đất thành mến vàng Còn bí tử sanh mến tu thì được nhé mình siêu thanh Là Phật tử đạo tăng chẳng thôi, Thôi là Phàm tăng mới thanh tiên. Thanh tiên mới hết đạo điên, Phàm Trần còn chịu trứng chiến đỏ đài là Phật tử Trần ai quyết cứu cho nên lo thành tựu đạomộ tu hành chẳng nề mau lâu mỗi mộng chẳng sợ tướng đau chẳng buồn. Là Phật tử đoán nguồn gốc khổ, Khổ không cho nại ngó đâm tròi. Tu cho hết khổ mới thôi, Khổ đời mình hoặc khổ đời người ta. Là Phật tử lãnh xa tục lùy không để cho mình bị nhiễm dào Nhiễm dào là chiếu khổ đau thần tiếng cũng chẳng tay nào gỡ ra Là Phật tử lỗi qua biển khổ vàn sự đời phải bỏ chớ mang. Mang thì bị đắm giữa đàn bến bờ giải thoát khó toan lỗi về. Là Phật tử còn mây khó đắc Nên cô tu cho giác hết mê Giác thì cùng Phật đồng quê mê Thì cùng quý ma về một nơi Là Phật tử biết đời là giác Giả cánh trần, giả cả mạng canh, Thế mà thông khổ vô ngăn, Nếu người nào để tâm thần theo mê. Là Phật tự không theo kiếp và Cố gắng tù tạo cả kiếp chân, Chân tâm chân cảnh, Chân thân thật chân bất. Hoài thật chấn trương tồn Là Phật tử tâm hồn vũ trụ Ló tu hành làm chủ âm dương Khiến sai được quyền vũ thường Không còn để nó dắt đường âm tí Là Phật tử tu vì sanh tử Sanh tử là đại sự trong đời Đời không ai được thành thơi Nếu người chưa giải quyết rồi tự sanh Là Phật tử sầu thành quyết phá Giải dạy cho tất cả người đời Cho ai cũng được vui cười Cho ai cũng được hưởng nơi thanh nhà Là Phật tử không yên màn danh lời Lời danh không buộc trôi được lòng Cho nên đường đạo đi thống diệt tu hành Sẽ làm sống bổn nguyện Là Phật tử dùng thuyền bát nhà Để đi qua biển cá hồng trần Thuyền không chỉ chở riêng thân Mà thuyền còn chở khắp dân ta bà Là Phật tử tu là tu mày Tu đến chừng được toại trí tu, tu cho sanh suốt hết ngụ tu cho thoát tục như Cù Quá Long. Là Phật tự hồi lòng với Phật cho cả hai cùng một tinh thần. Nước trong trăng hiện sáng ngần tâm Trong tức có Phật thần cảm giao Là Phật tử tu sao tỏ ngộ Thì sự tu mới đổ được mình Đổ mình rồi đổ chúng sinh Xưa nay Phật tử một tình như nhau Là Phật tử biết bao ý nguyện Ý nguyện không phải chuyển tâm thường Mà là nguyện độ thập phương Nguyện đem giải thoát thay đường trầm luân Là Phật tử muốn dân tích đức Muốn cho ai cũng dứt tham sân Muốn ai cũng hết ngu đần, muốn ai cũng có tình thần từ bi. Là Phật tử khuyên đi đường chánh, bỏ tà dâm bỏ tánh lưu manh. Bỏ điều hãi mãn sắc sanh ở ăn trong sạch tánh tình hiền lương. Là Phật tử lợi thượng dè dặc không nói xàm, nói ác, nói gian những lời trái đạo không bàn dù ai có bỏ tiền ngàn ra mua Là Phật tử không đua việc ác mà chỉ đua tạo tác điều lành Đùa cho thắng lũ tà tinh, đùa cho thắng được lòng mình bất lương. Là Phật tử tay ương lo tranh, tranh cho mình, tranh đến cho người tay ương mình. Chẳng dễ rồi cũng làm cho kẻ khác thôi như mình là Phật tử Tài khinh nghĩa trọng, trọng công bằng đời sống con người Tiếng tài lệp giật phụ thôi không nên lấy đó mà bối công bằng là Phật tử Lo tăng đạo đức khắp thôn lân, khắp nước non nhà Trẻ cho chi những người già đều là đạo đức, đều là hiền lương Là Phật tử bảo cường tránh hằng, chỉ dung hòa tránh chẳng dùng quay Muốn không ai áp bức ai mà là chỉ muốn người hay thương người Là Phật tử muốn đời trật tự, không muốn sanh ra sự hỗn loạn Muốn cho nước thành nhà an, muôn người nào cũng thành nhàng âu ca là Phật tử nghe hòa thì chuông. Nghe gây thì chẳng muốn chút nào, Người gây nhau chỉ khổ đau, Người hòa nhau mới giúp nhau vui dày. Là Phật tử biết dai phải trả Nên khuyên người chớ có nên dai Trả dai là cảnh trần ái Vì dai trả khiến đầu thai sau đường Là Phật tử nợ vương lo gở Không tạo gây thêm nợ hồng trần Tu cho toàn giác, toàn chân, Hết tâm mê, mũi, Hết thân đỏ đai Là Phật tử bổn lai quán tường. Công đức đem hồi hương Thế Tôn, Cầu cho đạt máy càng khôn, Cầu cho cảnh Phật Thế Tôn được kề. Là Phật tử cõi mâ quyết lành Cố tu cho tâm thanh hết mây hết mê cõi Phật được về còn mấy con mã ủ uê cõi Phàm là Phật tử không dám thêm kiếp nguyện đời này dứt nghiệp trầm luân Tận tâm hành đạo tu thân gian nan cũng chịu tạo tần cũng cam. Là Phật tử chỉ làm siêu rồi không làm điều tối lỗi cho mình. Trong lòng thường muốn siêu sanh nên điều tối lỗi không rính mó vào. Là Phật tự lúc nào cũng Phật lòng không cho lần lúc yêu ma Nếu yêu ma có khởi ra trừ ngại chẳng để gây ra tội tình Là Phật tự tin mình thành được nếu mình làm đúng mức Phật khuyên Tu hành hết sức cần chuyên giới răng, chẳng phạm giáo truyền không sai Là Phật tử sanh nhai đơn giản, không cầu kỳ như hãng thượng tình Nuôi thân để có tu hành, không nuôi thân để tạo thành bất lương Là Phật tử dọn đường gai gốc Cho người đời được bước đi xuống Tự phàm đến cõi Tây Phương Vậy oan hết dương vô thường hết kêu Là Phật tử huệ nêu sáng tò Khiến thế gian biết rõ lối về Được ra khỏi cây rừng mây, thấy nhà tỉnh đổ, thấy quê Niết Bàn, là Phật tử sống làng giáo khắp, kẻ quên tu thì nhắc cho tu hay vàng như thể cửa tù tu như chìa khóa để hầu mở ra là Phật tử tu là tu tủy tu cho thành thì mới nên tu sâu tu còn được thành cô người tu sẽ đắc Đảo màu chẳng không là Phật tử Định lòng như núi mưa không trôi Gió thổi không lai Đứng trong bốn phía trần ai Trần ai không thể chuyển lại được lòng Là Phật tử tưởng không chưa đủ Tưởng rồi cần làm cụ thể ra Làm cho rõ nghĩa Phật Đã làm cho thiết thật Là nhà chân tu là Phật tự Ở đâu cũng giúp những không đâu câu thúc được mình Nước đâu trắng cũng lỗ hình Nhưng mà nước Chẳng buộc mình được trăn Là Phật tử biết ngân khi giận Không để cho lửa hận đốt lòng Lửa lòng nếu chẳng tắt xong Ngàn năm tu luyện thiếu trong một giờ Là Phật tử tạo cơ Hoằng hoa Vì người mà quên cả gian lao Không phiền không giận không nào Dù người đối đại cách nào cũng vui Là Phật tự lấy mùi đảo ly Đem thay cho mùi dĩ thế gian Mùi đời dù cốc cao san cũng không sánh kịp muội nhan Phật đại là Phật tự lo vậy công đức công đức là phán bất lên mây Cầu xin Phật tổ Như Lai Ở luôn bên cạnh hầu Ngài nghe kinh Là Phật tử cuối mình Lai Phật Không cầu xin quyền tước sang giàu Chỉ cầu giải thoát trần lao Cầu cho được đắc đảo màu đổ dân Là Phật tử, Phật thần biết kính, Kính Phật thần đã tình ngộ mau Cho nên khỏi kiếp khổ đau, Chứ xưa thì cũng thay bào như ai Là Phật tử xưa nay một lối tu làm gì muốn khỏi luân hồi Cánh trần chỉ dối gạt thôi Sanh ra chịu khổ kế rồi chết đi Là Phật tử xét suy cạn lẹ Đời có ai là kẻ sống hoài Thì không nên giết hại ai Nên vùa giúp để sống dài thêm ra Là Phật tử lo tha thứ trước, Không hề lo chặt buộc trước đâu. Biển còn đó được cạn sâu tâm lòng Hoàng đại nhà tu khó lường. Là Phật tử đủ phương cứu trời Cứu nạn tai cứu gỡ tội tình Cứu cho hết loạn được bình Cứu cho bỏ giữ làm lành như nhau Là Phật tử tình bao phủ cả Người nơi đâu cũng giả xót thương Muốn cho cùng được hiền lương Muốn cho cùng được biết đường tu thân Là Phật tử bụi trần đã vô Nhưng mà không hưởng thú tiêu giao Lo đi vất khách Trần lao lo quyền ba tính cùng nhau nên hoàng Là Phật tử là nhà tu niệm diệt thế gian chẳng nhiễm đành rồi Nhưng nhìn thấy kẻ đuối hơi Nhà tu niệm chẳng thể ngồi làm thinh Là Phật tử muốn nhìn cánh sông Không muốn nhìn cánh đống xương tàn Muốn cho thế giới bình an Không hề muốn có tai nạn bình đau Là Phật tử nở nào riêng lời, Lợi riêng không khỏi hại cho người Muốn mình cùng kẻ đều vui Lợi mình lợi kẻ cho đôi bên đồng Là Phật tử ác không thể tạo Những hành vi trái đạo không làm Ví dụ có thác Cũng cam không làm các việc lỗi lầm giữ hung Là Phật tử chỉ tùng thiện sự ác sử dù một chữ cũng không Làm hiền nghèo cũng thông giống làm hung có của mà lòng bất an là Phật tử sợ mang tội lỗi suy xét rồi việc mới thi hành những đều tổn hại nhân sanh dầuu cho có lợi có danh cũng trường là Phật tử mu mô vừaâ lấ miệng tâm lòng cùng Phật đi đôi. Thôi đời đã hiểu rõ rồi quyết không để nó làm mồi yêu má là Phật tử Hiền nhà hiền nước hiền toàn dân trên mặt địa cầu Không hiền riêng một mình đâu mà là muôn khắp nơi nào cũng hiền Là Phật tự kết liên đại chúng muôn cho ai đều cũng thức tâm chưa đi các việc lỗi lầm Lo làm chân chánh lo tâm đường tu Là Phật tự quyết thu được đạo, đạo ở trong tâm não chúng sanh Tìm cho thấy mỗi đạo thành, Tìm không thấy mỗi đạo hành còn sai. Là Phật tử tìm ngay thêm chốt, Đạo tại tâm thì cốt tu tâm. Tu cho tâm hết mây lầm, Không còn giống tưởng viết. Phạm như xưa Là Phật tử định chừa chùa hăng Quyết làm thì làm chẳng lối thôi Cái tâm quyết định có rồi Đường tu sẽ được tòa nơi ý nguyện Là Phật tử đầu tiên cài hối Cái đó là thọ giới quý y Lo làm các việc từ bi Lo tu cho đạt đến khi trọn lành Là Phật tử có hành mới hành Hành chân là nhờ tánh trang nghiêm Ý lung như ngựa rán kèm tâm, Chiền như vượng lo xiền một nơi là Phật tử sống đời thanh bạch, Không theo người sống cách cẩu kỳ. Sống cho đúng đạo từ bi Sống không trai phép tu trì Phật mong là Phật tử Muốn hồn được nhẹ Nghiệp gỡ ra không để Mang vào mang vào tí Nghiệp trần lao linh hồn Cũng bị chìm vào biển mây là Phật tử muốn về đến bên chỉ nổi trong một chuyến đò thôi cho nên lo vững vàng người cho nên lo nhẹ nhàng đời gánh mang là Phật tử phải toan dứt khoát trên đường tu giải thoát mới xong Lưng chừng hóa đạo khó trong uổn công lại lục uổn lòng nam mô Là Phật tử tâm Bồ Đề Pháp dứt não phiền đổ hết chúng sanh Nguyện rằng Phật quá được thành nguyện rằng tất cả Pháp lành đều thông. Là Phật tử thì trong gương Phật sửa lấy mình cho rất giống y Giống tự ngôn ngữ hành di giống luôn đến việc tu trì trong tâm Là Phật tử rất chăm đạo hành lo trao tâm sửa tánh ngày đêm Giải tạ lo giảm không thêm tránh trợn lo tiếng chẳng làm cho lui Là Phật tử rất vui vì đạo nghe đạo màu khổ não đều quên bát tiền thì dễ kiếm nên đạo màu nếu chẳng có duyên khó tầm Là Phật tử có tâm tính ngường Nhưng mà không tính bước nghe càng Biển to khi muốn đi ngang Nếu tính bè chuối đưa sang thị lầm Là Phật tử tối tâm quyết lành Không đưa mình vào cánh hang sâu Ví dụ lỗi lặng bao lâu cũng tìm cho gặp cảnh bầu trời thanh là Phật tử tu hành khai trì. Sự cũng thông và lý cũng thông tu cho liệu nghĩa đại đồng tu cho thu suốt cõi lòng viên minh. Là Phật tử tin mình, tin Phật không bao giờ để mất lòng tin Tin mình tu sẽ được mình tin nơi Đức Phật độ mình chẳng không Là Phật tử giữ lòng rất chắc Không để cho ai dắt sai đường Theo lời Phật chỉ hướng phương Cứ như thế đó mà bường tới nơi Là Phật tử mặt người cười dài Chẳng những không buồn lấy còn thương Thương người qua mến trần dương Cho nên mới tưởng hiện lương la khờ Là Phật tử khi trở như gỗ Khi như ôm con đỏ trong lòng Nhiễm đời thì nhất thiết Không thương đời thì chẳng phủ lòng một ai Là Phật tử chẳng sai hẹn ước Làm theo lời hứa trước Phật đài Rửa cho sạch bụi Trần ai Tu cho hết kiếp đoạ đại thế gian Là Phật tử bôn phan diệu đầu Cốt làm cho hòa hảo nhân sanh tạo nên thế giới bình an cho ai cũng được no lành an cư là Phật tử chung từ vọng khắp cho giấc mây kẻ ác tỉnh ra bỏ đi tăng nát gian tà bỏ đi cát Việc làm ra hai người Là Phật tử gì đời mà gọi Không vì mình mà nói đảo màu Thì lời đảo ấy mới sâu Thì tình ấy mới khác câu bình thường Là Phật tử phải minh ý Phật Phật thì không ngã chấp Như đời qua khi tế độ rồi thôi. Lòng không tự phụ là nơi ta làm mi là Phật tự cho kham chánh đào. Tức là mắng sẽ tạo nên trên những lời Phật dạy cố nghe chúng sanh tức thệ Phật đà chẳng sai. Là Phật tử đi ngay tới Phật, mặc dù nhiều quái vật căng ngăn, Cũng không thôi bước đường tăng ngày kia chỗ Phật chắc rằng tới nơi là Phật tử. Tình đời biết rõ, đường họ đi khách ngõ mình đi. Mình thì muốn sớm thoát Lì Họ thì muốn được ở Lì Thế gian Là Phật tử thấy rằng đời khổ, nhưng người đời cho đó là vui. Muốn cho họ thấy khổ đời nhà tu cần phải đủ lời biện minh là Phật tử muôn nghìn cách đổ. Đổ người qua biển khổ sông mê Tây Phương dắt chúng sanh về quyết công muốn một mình kề Tây Phương. Là Phật tử, một đường giới Phật, rất từ bi cứu giúp chúng sanh Rất là bình đẳng, hiển lành, chẳng coi sanh chung gì mình khác nhau Là Phật tử ở vào hiện tại, tu cứu cho thế giới hòa bình Không riêng tu cứu hồn linh mà tu cứu cả thân sinh hiện tiền Là Phật tử ngồi yên bao nợ Trong khi đời khổ sở chập chồng Khổ thần sông, khổ tâm lòng, khổ không bình đắng khổ không an hoàng Là Phật tử phải ra tay giúp, giúp cho người hạnh phúc tự do Giúp người được sống ấm no, giúp người khỏi cảnh sợ lo bất bình La Phật tử rất tin tội phước, không muốn người bao ngược với người. Muốn người đôi sự tốt tươi khỏi ngài tối bao khỏi đời hoang gia Là Phật tử thật là gì nghĩa, di nghĩa không vì lẽ lợi riêng. Công bình bác ái trước tiên ấy là Phật tử thường chuyến tâm làm, là Phật tử thà cam đôi rách, không muốn ham tiền bạc bất lương. Xanh nhai trong sạch một đường Những điều tróm cướp gạt lường không ưa Là Phật tử ngăn ngừa tâm sâu Tử ngăn ngừa đến não gọt sông Cả thân khẩu ý sạch Trong các điều tế hại khỏi lòng lo âu Là Phật tử lỗi đâu sửa đó Ví dụ là lỗi nhỏ mãi mãi Xin người chỉ chỗ còn sai sửa Cho đến chẳng còn ai thấy lầm Là Phật tử nếu tâm còn dòng Cố luyện tâm hết động mới thôi Dòng tâm có thể giấu người Nhưng mà không thể giấu nơi lòng mình Là Phật tử khi sanh ác niệm Tự nghe như có tiếng quở răng Rất là sâu hổ ăn năng tức thì quyết Định chẳng ngăn diệt trừ là Phật tử làm như ý định. Trên đường tu chẳng tin đổi dời mục tiêu cố gắng đến nơi nếu nãi chưa đạt thì mới cũng thành. Là Phật tử làm lành trọn vẹn, màn vô minh quyết vẹn khỏi ra Để cho sang suốt lòng ta đường về hết lộn cửa ra hết lầm. Là Phật tử xét tâm không hờ quyết làm cho thấy rõ bốn tâm tâm là chủ các biết làm làm tiếng làm Phật làm phàm vô tâm là Phật tử nếu cầm tâm được huệ cũng nên mà phước cũng nên Phật đài chắc chẳng được lên tử sanh khỏi bận não phiền hết đều Là Phật tử giữa theo Phật Pháp Nhưng tu hành luyện tập nơi tâm Tâm không còn sử mê lầm Tất nhiên Phật Pháp giới tâm một nguồn Là Phật tử đạo luôn phân tân Nhưng tùy cơ khi ẩn khi bài Khiến đường đạo bất cấn gai Khiến người khác có thể quay đầu tu Là Phật tử đạo lúa khéo tỏ Bằng lời lành bằng của bằng thân Cốt làm nền đạo chấn hưng cửa thiền đông chẳng kém phần chợ mây. Là Phật tử kêu hoài đạo đức đanh thức đời vật chất đang mê. Nếu lòng đạo đức bỏ bê tất gây lắm chuyện thảm tế trong đời. Phật tử muốn người an ổn, không muốn gây cảnh hỗn loạn nhau Tự phong sớm tối thổi vào khiến đời khói thảm mây sầu được tan Là Phật tử khổ càng thêm đào, chớ khổ không để đảo tâm tu Mặt Mài như đá lờ lũ Nhưng lòng sáng tự trắng thu đêm rầm Là Phật tử tu tâm làm cội Không riêng tu lời nói hình dung Cho nên tu được đến cùng lợi danh Khó dụ oai hùng khó ngăn Là Phật tử nói năng làm tường Đều để tâm suy lượng kỹ càng Ngõ hầu tranh các tệ đoan Cho đời hiện tại cho đàn tương lai Là Phật tử thả nay chịu khổ Mà được sung sướng ở sau này Không ham sung sướng giờ đây kể mai một chịu đỏ đại gian trưng Là Phật tử lòng nhân quán đại, không vì mình ở hại thế gian Thường lo ba tính thập phan, muốn cùng sống lạc thác An linh hồn Là Phật tử Phật môn trực chỉ biết Phật môn quyền bí siêu nhiên bước vào hết sự não phiền từ nơi thông khổ sang miền an vui là Phật tử đối người ra Phật thất hoàn toàn đi ngược pháp tình Nếu không có chỉ hy sinh Thì người chẳng dễ gì thành Phật đâu Là Phật tử đau màu biết khó Nhưng tình ai cũng có thể làm Nếu như giam bỏ tánh phàm Tất nhiên người sẽ tu khám đau màu Là Phật tử rất sâu tinh tưởng Ngài như đêm bồi dưỡng tâm linh Trở nên toàn thiện toàn minh Để cho chư Phật với mình không xa Là Phật tử phải là thật giác Sự mê không tay phát nơi lòng lỗi lầm khi đó thật không hoàn toàn siêu thoát viên thông đạo màu là Phật tử lo thâu chúng quỷ Chúng quỷ không thể trị được mình, Chính mình có đủ ai linh để làm cho lũ tạ tinh phục tùng. Là Phật tử khéo dùng phương tiện, Giúp cho người tu luyện được nên, Việc lệnh giúp kẻ không quên Phật, Đại giúp kẻ muôn lên tốt cùng là Phật tử hiền hung đổ cả Đổ cho cùng đất quả như nhau Chúng sanh trong cõi trần lao đổ cho hết chẳng người nào bỏ rơi Là Phật tử ở thời mạch Hà Thấy người đời kém giả tu hành, Càng lo tế độ cho nhanh, Khiến thiên hạ bớt hoành hành lẫn nhau. Là Phật tử thời nào cũng độ, những độ cơn tai khổ nhiều hơn. Khổ nhiều càng đổ không ngừng đổ khi ít nước nạn nhân tay trời là Phật tử muôn đời hiền thảo đời thương nhau đời bảo vệ nhau Nhu cầu cần thiết đổi trao không ai muôn độ máu đào với ai Là Phật tự mau tai cứu đời lúc nhân sanh khổ sở nạn tai Cổ vì tư tưởng khác sai khổ Vì danh lợi quyền ngoái tranh giành Là Phật tử không tranh thế sự Và muốn người Việt giữ chớ tranh vô người có lắm khôn lanh cũng đừng lấy đó mà sinh hai đời là phật tử dịch nơi phải trái để làm cho nhân loại cùng hoàn hòa, hòa dân hòa nước quả nhà hòa trong Quốc nổi hòa ra nước ngoài Là Phật tự muốn ai cũng phước phước mình vào quyến thuộc phước luôn Phước khi sống ở trần dương phước sau khi thác hồn nương Phật đài Là Phật tự nghĩ ngay kẻ khác, không muốn gây tội ác cho người. Muốn mình trọn vẹn tốt tươi, muốn người cũng được nên người hiền lương.